Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3739 Vạn Kiếm Quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Xuất kỳ bất ý, đánh út. Trải qua một phen đỏ sức đối với Vũ Đồng tiên tử thực lực, ma giao. Vương trong nội tâm kỳ thật đã đại khái đã có một cách nhận thức. Bình tâm mà nói, nàng này xác thực không thể thắng được chính mình. Đúng vậy, tính toán không kịp năm đó Atula so với chân tiên cũng tuyệt. Không kém còi. Một vơ sơ một chính mình nhất định là đánh không lại. Nhưng trận chiến đấu này chính mình nhất định tự thua sao? Chưa hẳn. Cần biết một hồi đấu Pháp thắng bại ảnh hưởng nhân tố kỳ thật rất nhiều. Cũng không phải ai thực lực cường, ai tựu nhất định tất thắng. Nếu không như thế nào lại có lấy yếu thắng mạnh vừa nói. Mà lần này đánh lén, hắn đã là cạn kiệt toàn lực thi triển ra ẩn dấu. Công phu, không nói một chút từ đem vũ đồng tiên tử diệt sát ở nơi. Này, chỉ cần có thể đem nàng trọng thương coi như là đạt tới mục đích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ma khí như nước thủy triều, hỗn loạn. Thiên địa pháp tắc, một tia ý thức hướng về vũ đồng tiên tử tuôn ra mà. Ra, mắt thấy, muốn đem nàng bao phủ. Không thể không đề lúc này đây, vạn giao vương xác thực xảo diệu bắt. Được thời cơ. Nhưng mà vũ đồng tiên tử trên mặt, nhưng không thấy một phần một hào. Sợ hãi. <cười> tay phải nâng lên, một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm hiện hiện mà. Ra, nàng nhẹ nhàng dối tay nắm chặt. Sau đó lý vũ đồng thân hình một chút mơ hồ. Đồng dạng biến hóa ra mười mấy tên nhiều. Cái này. Vạn giao vương nghẹn họng nhìn chân chối đối với phương cư nhiên như. Chính mình đồng dạng thi triển ra hóa thân ngàn vạn bí thuật. Hơn nữa biến hóa đi ra số lượng, vượt qua xa chính mình có thể so, sánh. Lập tức, mỗi một đầu dao long. Đối mặt vũ đồng tiên tử đều có hai ba cái. Muốn đánh lén bổn tiên tử sao được rồi cho ngươi biết một chút về. Vạn kiếm quyết uy lực như thế nào. Vũ đồng tiên tử thanh âm dễ nghe do trong miệng đỏ truyền ra. Ngọc thủ phất một cái kiếm quang như mưa tích rơi, lập tức đầy trời đều là kiếm vũ. Mỗi một đạo kiếm quang đều lăng lệ ác liệt vô cùng, xé sách hư không, chém hết vạn vật. Mặc dù là thiên địa pháp tắc, tại đây lăng lệ ác liệt kiếm quang trước mặt cũng dễ như trở bàn tay giống như biến thành bột phấn. Vũ đồng tiên tử phản ứng quá mức không hợp thói thường hoặc là nói Quá nhanh chóng Vốn là đánh lén tại trong nháy mắt tự biến thành cứng đối cứng Quyết đấu Oanh Nổ mạnh tiếng điếc tai nhức ấp Kết quả càng là thiên về một bên đúng Vậy Tám đầu dao long Tại kiếm quang trước mặt Đều trở nên phá thành mảnh nhỏ bị hung hăng nện phi Bụi mù đầy trời tiếng nổ lớn không ngừng ít khi vạn giao vương mới Một lần nữa lộ ra mặt thật Chật vật không chịu nổi Toàn thân lân giáp phá thành mảnh nhỏ không nói Vốn là 8 cái đầu Lâu hôm nay chỉ còn lại có 2 cái Còn lại đều bị vũ đồng tiên tử tiên kiếm cho trảm phá vỡ rồi Há lại chỉ có từng đó là thảm quả thực là mệnh huyền một đường Hừ vực ngoại thiên ma cũng không gì hơn cách này mà thôi Ngươi hiện Tại còn có lời gì nói. Vũ Đồng tiên tử thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai mới vừa rồi bị. Đánh cho thảm như vậy hôm nay trong lồng ngực cái kia một ngụm áp khí. Cuối cùng là phát tiết đi ra. Mà đấu pháp đến một bước này đắc mảy may lo lắng cũng không vạn giao. Vương đại bại thiếu thua. Lý Vũ Đồng ngươi không muốn quá đắc ý hôm nay chi thủ một ngày nào. Đó bổn vương muốn ngươi gấp mười gấp trăm lần thường trả trở về. Vạn giao vương trong mắt tràn đầy oán độc trên miệng càng là một chút. Cũng không chịu nhận thua. Toàn thân lệ mang nổi lên thân hình cũng tại cuồn cuộn ma khí bên. Trong nhanh chóng rút nhỏ. Bất quá khoảng cách công phu tự một lần nữa biến thành đầu thùng. Luồng thân nhân quái vật. Đương nhiên như cũ là mình đầy thương tích khí tức càng là suy hiếu. Ngô xuẩn đều đến nơi này thời điểm trên miệng còn không chịu nhận. Thua, muốn như bổn tiên tử báo thù, ngươi cho rằng. Ta sẽ cho. Ngươi cơ hội như vậy sao? Quả thật, Lý Vũ Đồng không cho rằng vạn giao vương một ngày kia có. Thể vượt qua chính mình, nhưng mà nguy hiểm là muốn bóp chết tại này. Sinh ở bên trong. Như là đã xác định đối phương là vực ngoại thiên ma, nàng đương nhiên. Sẽ không để cho đối phương có cơ hội còn sống ly khai nơi này. Tục ngữ nói nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc thực lực đắc. Đến lý vũ đồng cây này cấp bậc càng trải qua vô số mưa gió sao lại. Không gió như vậy đạo lý đơn giản. Trong mắt của nàng đã không che giấu chút nào toát ra lành lạnh sát ý. Ngọc thủ nâng lên tiên kiếm sáng bóng trống mặt lưu chuyển sau đó gió. Giàng nhảy lên cao nổi lên một đoàn hỏa diễm, không đúng, hẳn là quang. Diễm trói mắt vô cùng bên trong tràn ngập làm cho người sợ hãi thời. Không chi lực, đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hỗn hợp cùng một chỗ. Giúp nhau phụ trợ, do đó phát huy ra làm cho người sợ hãi hiệu quả có. Thể làm được điểm này, phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà Lý Vũ Đồng càng là tu luyện. Đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thời không nhịp chuyển, phá toái hư không. Nàng ngâm khẻ thanh âm truyền vào lỗ tay, đồng thời tay phải nâng lên. Hướng phía phía dưới vung lên mà đi. Vô thanh vô tức, một kiếm này, rõ ràng mảy may cũng không thấy uy lực. Phản phất vô chương thanh thế. Nhưng mà Lý Vũ Đồng ngưng trọng như thế sử xuất đương nhiên không có. Khả năng cùng hư chiêu có quan hệ gì? Vạn giao vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này thời điểm ở đâu còn chú ý được ngọn gió nào độ, hai tay như. Xuyên hoa hồ điệp bay múa, nhưng thấy đủ mọi màu sắc linh mang lập. Lòe, hắn liên tiếp tế lên mấy chục kiện phòng ngự bảo vật. Tuy nhiên chính thức vạn giao vương sớm được đoạt xá, nhưng hắn dù sao. Cũng là linh giới ba đại yêu vương một trong thân gia chi phong phú. Vượt qua xa lão quái vật có thể với tới. Cách này mấy chục kiện phòng ngự bảo vật. Mỗi một kiện đều có thể nói. Chân phẩm nhất là trong đó một mai rùa bộ dáng tấm chắn. Còn có một lớn nhỏ cỡ nắm tay vòng vàng. Vừa để xuống ra tựu linh quang bắn ra. Bốn phía cũng ẩm ẩm kéo phổ cận thiên địa nguyên khí đều chịu cổng. Minh rồi. Tiên thiên chi vật. Vạn giao vương rõ ràng liền tiên thiên chi bảo đều đem ra còn có hai. Kiện nhiều cũng khó được hắn trọng thương phía dưới còn có thể khu. Động nhiều như vậy bảo vật. Theo lý thuyết như vậy phòng ngự nên dùng tường đồng vách sắt để. Hình dung. Dù sao những bảo vật này giúp nhau tầm đó có lẽ còn sẽ có điệp ra. Hiệu quả. Ngăn cản một lần công kích nên dư xài. Nhưng còn lần này. Hắn chỗ phải đối mặt là vũ đồng tiên tử tuyệt kỹ. Lô hỏa thuần thanh thời không chi lực. xọt xẹp. Vô thanh vô tức kiếm khí đã xâm nhập đến nơi này đứng mũi chịu sào Là một trầm trọng gì thường tấm chắn dạng bảo vật không thể tưởng. Tượng nổi một màn đã xảy ra. Cái kia tấm chắn trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn. Ngay sau đó mặt khác bảo vật biến hóa màn sáng cũng từng cái vỡ vụn. Mất. Lại không có chút nào công dùng. Cuối cùng đến phiên hai kiện. Tiên thiên chi vật. Vạn giao vương trên mặt. Đã là một tia huyết sắc cũng không. Hắn không. Có lựa chọn nào khác. Há miệng một đảo bổn mạng nguyên khí phụt lên. Nhanh chóng gì thường bị hai kiện tiên thiên chi bảo hấp thu mất. Hai kiện bảo vật lệ mang đại tố. Rõ ràng lẫn nhau dung hợp. Biến hóa. Ra một vàng bạc nhị sắc quang cầu đến rồi. Đem vạn giao vương bao. Khỏa. Lý vũ đồng những mày, tay run lên, lập tức, làm lòng người vì sợ mà Tâm dung đồng xoẹt sẹp âm thanh truyền đến, một đảo sắc bén dị thường Kiếm khí hiện hiện, như chậm mà nhanh, hung hăng cùng bao khỏa vạn Giao vương quang cầu đụng vào nhau Trong nháy mắt này, tư không biến thành sám trắng chi sắc, hai người Lính vực đều là kéo dài tới mà ra, hơn nữa hung hăng đụng vào nhau Kim Mộc Thủy hỏa Thổ ngũ hành không hề tương sinh tương khắc các loại pháp các chi lực đều trở nên hỗn loạn cùng cuồng làm lộ chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.